các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm dự thiên đứt che miệng lại nước mắt theo kẽ tay chậm rãi chảy ra cô luôn biết tiểu ảnh rất hiểu chuyện nhưng không ngờ lời nói ra từ miệng con trai làm cho một người mẹ đau lòng như thế này tiểu ảnh con ở chỗ này chờ mẹ một chút mẹ đi ra đường đón xe con không được tùy tiện đi đâu biết không dạ con biết rồi mẹ con bảo đảm sẽ không hay sao lần trước con đã chạy ra loạn rồi Dữ thiên tuyết chậm chậm cao mày Có hơi không yên lòng Con thề với gì nhỏ con sẽ không chạy loạn Tiểu ảnh giơ lên ba ngón tay son sắt Nói lời thề Đừng con đừng chơi trò thề thuốc này nữa Mẹ tin con một lần Dữ thiên tuyết vội vàng ngăn cản cậu bé nhẹ giọng nói Tiểu ảnh nhất thời dối rắm Mẹ mẹ lợi hại Dữ thiên tuyết vỗ vỗ vai cậu bé Đi tới bên đường lớn đón xe Năm công ngạo ngồi ở trong xe Làm ân thành ngồi bên cạnh hai người trò chuyện với nhau nhìn như rất vui vẻ trên mặt La Mân Thành lại hiện vài phần bất mãn trọng tâm chủ đề đang cao trào sau đó rất vội công nhận được thở dài trầm giọng nói anh năm công này tình nguyện nhờ tôi đúng là đợi kình hiên ròng rã 5 năm, năm rồi thời gian bọn chúng đính hôn đến bây giờ đủ dài rồi chứ như thế nào mà vẫn chậm chạp không kết hôn đây đàn ông thì không sao nhưng tuyển xuân của con gái cứ như vậy mà, mà hao mòn theo năm tháng Bí bằng tình nguyện không thể kết hôn sớm thì nó ở lại Paris phát triển sự nghiệp của mình cũng tốt. Nhưng nó trở về đã 5 năm rồi, cứ chờ đợi vô ích như vậy, bên ngoài cũng không tiện ăn nói a." Nam Công Ngạo vẫn cười hời hợt như cũ, nhưng rõ ràng tay cầm bao tong đã chậm chậm siết chặt. "Cái thằng con ngỗ nghịch đó của tôi, quả thực là làm cho tôi muốn dạy dỗ nó một trận. Chuyện này tôi đã đề cập với nó không dưới 10 lần, nó cứ như thế không cho tôi một câu trả lời chính xác." Còn bé tình uyển kia tôi biết rõ, rất thâm cảm cho người khác. Cứ kéo dài thế này cũng không phải là biện pháp nội trong năm nay, nhất định phải bắt bọn chúng làm cho xong chuyện này. Lời nói của anh có thể định đoạt, là Mân Thành nhíu mày hỏi. Nằm cùng ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nhưng rất rõ ràng, vẻ trầm tĩnh trĩnh trạc ngoài mặt đã có sự cương quyết quyết định. Mưa bịt mờ rơi xuống, vốn là xe rất ít. Đường phía trước nhìn không phải rất rõ, chậm chậm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nam Cung Ngạo đang ngồi nhìn phía trước, phảng phất thấy một phụ nữ đón xe, bóng dáng mảnh khảnh mặc áo khoác màu xám cho, ưu nhã mà xinh đẹp, ở sau lưng cô hình như có đứa bé trai đang nghe xe dù, đang ngửa đầu để những giọt mưa rơi. Nam Cung Ngạo vốn không có chú ý bao nhiêu, ngay tại lúc xe đến gần, trong nháy mắt đó nhạy cảm, trong đôi mắt đột nhiên sáng lên sự sắc bén. Người phụ nữ kia, tự nhiên rất đưa ngón tay đón một chiếc xe lại không nghĩ rằng chiếc xe kia không những không ngừng mà còn ngược lại vọt tới nhanh hơn. cô vội vàng rút tay về quay ngược lại một chút, nhưng vẫn bị chiếc xe đó xoé nước mưa quét đến ống quần. cô cau mày nhìn chiếc xe kia chạy đi đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần oán trách. mà bên trong chiếc xe kia sự kinh hãi trong lòng nam công ngạo thật lâu cũng không thể tản đi. lúc xe chạy qua ông còn không nhận được quay đầu lại nhìn một chút, rốt cuộc có thể khẳng định người phụ nữ kia chính là cô gái 5 năm trước. Mà đứa bé trai xinh đẹp đến mức tận cùng bên cạnh cô. Quả thật, dáng dấp cùng nam công kình hiên hồi nhỏ, giống nhau như đúc. Trái tim giả đua trượt nhảy lên, đập từng cơn, từng cơn rồn rập. Anh Nam Cung, anh làm sao vậy? Làm ân thành nhíu mày, nhìn ra ông có hơi giúp động. Nam Cung ngạo yên tĩnh trở lại, thật lâu sau, mới từ từ hỏa hoãn tâm tình. Nghĩ chắc là mình nhìn lầm, chậm rãi, cười rộ lên. À, ra rồi, mắt có chút không tốt, nhìn đông nhìn tây cũng không còn nhớ nữa. Nhưng mà người phụ nữ kia Ông thật sự nhìn thấy rõ ràng Năm năm trước Hai anh em Dạ Hy và kình Hiên Tranh cãi ẩm nghĩ một trận xít nữa thì hoàn toàn trở mặn Ở trong nhà huyên náo không căn ngăn được Đứa bé của Dạ Hy vừa mới chào đời Cơ thể cực kỳ suy yếu trời mới biết Vì cái gì mà kình Hiên cái người làm anh này Thế nhưng có thể phát ra cơn giận lớn đến muốn vậy Ngày hôm sau Lại cả đêm không về Được người ta phát hiện ở trên đường cao tốc Ngay cả xe cũng phải kéo trở về Sau đó, Nam Cung Ngạo mới biết nguyên nhân Bất quá, chỉ là vì một cô gái mất tích mà thôi Rốt cuộc, Nam Cung Ngạo cũng ngồi không yên nữa Để đến lúc đưa Lam mân Thành về đến biệt thự nhà họ La Sau đó, khéo Léo Uyển chuyển từ chối lời mời vào uống tách trà Nam Cung Ngạo cười híp mắt, mặc cho tài xe đắm cửa lại Xe từ từ chạy về hướng biệt thự nhà Nam Cung Mắt của Nam Cung Ngạo dần trầm xuống Gần đây, Kinh Hiên đang bận rộn chuyện gì? Nam Cung Ngạo trầm giọng hỏi Thưa lão tiên sinh gần đây thiếu gia thu mua mấy công ty đang trong quá trình xác nhập tiểu thư tình nguyện bên kia nói muốn tổ chức hội diễn tấu của một nghệ sĩ dân cầm nổi tiếng nhất trong nước thiếu gia cũng trợ giúp ông ấy gần đây quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư tình nguyện vô cùng tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện